Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3811 Phấn Nộ Băng Phách Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cùng lúc đó Thiên Sơn Vạn Thủy không biết bao nhiêu vạn rằm bên Ngoài Ma Giới Gió thổi báo rông bão sắp đến Hôm nay Ma Giới cũng mạch nước ngầm Bắt đầu khởi động Ở đây là Băng Phách Hành Cung Băng phách khoanh chân mà ngồi thân thể trung quanh ma khí cuồn cuộn Cuồn cuộn bất quá nhưng lại làm hơi mờ trắng sữa chi sắc. Mà ở ngoài mật thất không xa, hai gã thị nữ tay đè bảo kiếm. Hiển nhiên băng phách chính đang bế quan. Mà thực lực đã đến nàng như vậy đẳng cấp, tu luyện thứ đồ vật nhất. Định lời hại vô cùng. Đột nhiên, một đám tinh quang phá vỡ ở đây yên lặng. Nói là kinh quang là vì cái kia sợi kinh hồng nhanh như điện trước. Nhìn về phía trên tựa cùng ngôi sao chuỗi là không sai biệt lắm. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền từ chân trời đi tới mật thất trước. Mặt, người đến dừng lại. Hai gã thị nữ cùng một chỗ đem bảo kiếm rút ra. Hai vị thánh sứ không nên hiểu lầm, ta có đại sự, phải lập tức báo. Cáo nhanh cho băng phách đại nhân. Ma khí tản ra, lộ ra một mặt xanh nanh vàng cổ ma, lại mặt mũi tràn. Đầy cùng cười chi sắc, hắn làm sao không biết ở đây là thủy tổ đại. Nhân bế quan chỗ, về tình về lý, đương nhiên không dám có chút lỗ mãng. Cái gì? Không được, tiểu thư chính đang bế quan, nàng từng từng nói qua, vô. Luận sự tình gì cũng tuyệt đối không thể dùng quấy giày nàng bên trái thì nữ trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, có đồ vật gì đó. có thể cùng tiểu thư tu luyện so sánh với đâu này? có thể, có thể. cái kia mặt xanh nhanh vàng cổ ma khẩn trương, nhưng tự nhiên không dám. ngạnh xông vào nhưng chuyện này thật sự không phải chuyện đùa. bảo. xa đại nhân vẫn lạ. ngươi nói cái gì? lời còn chưa dứt trong mật thất đang tại nhập định băng phách đột nhiên mở ra hai con ngươi trên người có kinh người sát khí tỏ khắp mà ra thiên tử giận dữ huyết lưu phiêu sử băng phách thân là chân ma thủy tổ bên trong nhân tài kiệt xuất nàng giận dữ lại sẽ cho tam giới mang đến như thế nào biến cố hết thảy cũng còn là không biết bao nhiêu mà hết thảy này Lâm Hiên Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Giờ này khắc này Hắn thậm chí cũng không biết bảo xà đã vấn lạc Lúc này Lâm Hiên chính đem thần thức thả ra cùng thiên phượng thần Một phối hợp Do xét trước mắt thạch đầu Đột nhiên Lâm Hiên thần sắc khẽ động Mở ra hai con ngươi Nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp Lấy tay vỗ chán lộ ra vài phần trầm chi ý, nhưng cũng không có cân nhắc bao lâu công phu, rất nhanh liền tay áo. Phất một cái theo động tác của hắn, sắc bén kiếm quang ngư du mà ra. Hướng phía phía trước cự thạch chém rủng. oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái này cự thạch cứng cỏi, được không hợp thói thường, nhưng Lâm Hiên thực lực càng là không tầm. Thường tiên kiếm chi uy không thể đỡ một cách đồng lớn tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra tối om thấy không rõ lắm nhưng bên trong lại ầm ầm có từng đợt nhiệt gió thổi qua mà ra nhìn qua lên trước mắt đại động lâm hiên trên mặt quang mang kỳ lạ biến ảo không thôi nâng cầm lên lộ ra vài phần tự định giá chi ý sau đó hắn đến cùng không có làm nhiều chần chờ cất bước đi vào Động đất rất sâu, hơn nữa càng đi vào trong. Bên trong không khí càng là cực nóng, thậm chí đã đến thường nhân khó có thể chịu được tình. Chẳng đương nhiên, đó là chỉ bình thường tu tiên giả, dùng lâm hiên. Thân thể cứng cõi trình độ, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Một phút đồng hồ về sau, lối đi kia rốt cuộc đi tới cuối cùng. Một phương hình đại sảnh đập vào mi mắt ở bên trong. Không có vật khác, duy tại phía trước bày biện một chương bàn thờ, mà ở trên mặt bàn bày biện một cái trong suốt cái chai. Chợt nhìn cũng không có cái gì thần kỳ, nhưng tại trong bình gian, lại chạy lấy một đám kim sắc khí tức. Lâm hiên thoáng cái trừng lớn mắt châu trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thậm chí liền hô hấp đều tăng thêm đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công. Phu, Lâm Hiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đạt được hốn. Độn huyền dương chi khí. Ngươi nói cái gì, bảo xà vẫn lạc, kép. Một tiếng chuyển vào lỗ tai, băng phách theo bế quan trong mật. Thất đi ra, nàng như trước bạch y thắng tuyết, xinh đẹp không gì sánh. Được, thần sắc tựa hồ cũng là bình tĩnh. Nhưng mà cặp kia thâm trầm trong con ngươi, lại ẩm chứa có vô tận phấn, nộ. Đối mặt băng phách ánh mắt nhìn gần cái kia mặt xanh nanh vàng cổ ma. Không khỏi rụt rụt cổ, phù phù một tiếng quỳ ra rồi khởi bẩm thủy. Tổ cụ thể tình hình thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là bảo xà. Đại nhân ở lại trong thánh điện bổn mạng ma châu đột nhiên vỡ vụn, mất. Thật sao? Băng phách lúc này đây không có nổi giận Hoàn toàn trái lại Khi nghe Thấy tin dữ này về sau Nét mặt của nàng ngược lại cổ quái bình tĩnh Đi xuống Ta đã biết Biết rõ Cái kia báo tin cổ ma ngẩn ngơ Có chút mờ mịt Chỉ đơn giản như vậy Trong nội tâm trăm điều khó hiểu Nhưng tự nhiên không dám song dài Ngoan ngoãn lui xuống Sau đó bảo xà về tới trong mật thất. Tay áo hất lên, gió lạnh đánh út lại đại môn ghét. Một tiếng đem hết. Thầy tất cả đều nhốt tại bên ngoài. Lâm Hiên. Băng phách bình tĩnh không còn tồn tại trở nên nghiến răng nghiến. Lợi. Nàng tuy nhiên không biết bảo xà đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định. Cùng cái kia lâm tiểu tử có ngàn vạn lần liên lụy. Hắn kiên quyết là thoát không khỏi liên quan. Nuôi hổ gây họa. Gây tẩm kia tiểu ra họa. Lúc nào đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Không thể bỏ mặt đi xuống. Nếu không sớm muộn hội uy hiếp được chính. Mình. Dù là làm tức giận lý vũ đồng cũng không phải đánh chết hắn không thể. Băng phách một tiếng phân phó. Phía dưới thủ hạ bắt đầu chuẩn bị trận. Pháp, nàng muốn phá toái hư không đi linh giới vi bảo xà báo thủ. Đây hết thầy lâm hiên cũng không rõ ràng lắm. Lúc này hắn nhìn trước. Mắt bảo vật trên mặt lại lộ ra âm tình bất định thần sắc. Hốn độn huyền dương chi khí. Trong thiên địa âm dương nhị khí một trong. Đối với người bên ngoài mà nói có lẽ chỉ là phi thường hy hữu trinh. Lệch bảo vật Nhưng ở Lâm Hiên xem ra Lại diệu dụng vô cùng Nguyên nhân ở chỗ huyến linh thiên hỏa Như có thể đem âm dương nhị Khí luyện hóa Tắc thì có thể hoàn toàn tiến hóa Tu luyện tới đại Viên mãn trình độ Mà trong truyền thuyết Đó là thí tiên pháp thuật Lâm Hiên không biết Phải chăng có ca hơi u i e cơ hơi đại thừa tố Nhưng đối với Đại thành huyến linh thiên hỏa, hắn nhất định là phi thường chờ mong. Như thế cơ hội tốt, há có bỏ qua đạo lý. Cho nên Lâm Hiên tuy nhiên cảm thấy cái này đoạn kinh nghiệm có chút ly kỳ, hay vẫn là không chút do dự đi tới. Thỏ tay đem cái kia trong suốt cái chai chọc trong tay, đang muốn mở ra, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Bành một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia cái chai rõ dạng nổ tung rồi, vô số kim sắc chất lỏng vẩy ra mà ra, rơi vào lâm. Hiên trên người lại toát ra đen kịt xương mù, có độc. Lâm Hiên lớn tiếng kêu thảm, mà đúng lúc này cặc cặc cặc cười quái. Dị truyền vào lỗ tai, cái kia cái chai một hồi mơ hồ, rõ ràng biến thành một trương miệng lớn dính máu. Miệng đầy hàm răng sắc nhọn vô. Cùng hướng phía Lâm Hiên hung hăng cắn rơi xuống đi. Lúc này đây thời cơ đắn đo được vừa đúng. Lâm Hiên bản thân bị trọng. Thương phía dưới rõ ràng không chỗ có thể trốn. Bị một ngụm hung hăng cắn chúng mất. Nhưng quái vật kia lại phát hiện không ổn trong miệng chỗ nhai thứ đồ. Vật như thế nào cùng một đầu không sai biệt lắm. Không tốt. Là thế thân khôi lỗi Trong khoảnh khắc quái vật đã đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối Có thể đã chậm một đảo lăng liệt kiếm khí do trong hư không hiển hiện Mà ra như lấy hắn hung hang chém rụng Kia kiếm quang như lưu tinh Giống như sợi thô vũ Nhanh được không Thể tưởng tượng nổi Dường như thuấn di căn bản cũng không có trốn Tránh chỗ trống